Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net việc kỳ quái Điều mất đầu kiện từ khi anh ta xuất hiện Đã biết Joe gật đầu, sau đó đi ra ngoài Tiêu lăng phong nhìn Joe biến mất sau cánh cửa Trong mắt lấy lên tia sáng nghi ngờ Mưa vừa tạnh không bao lâu Bầu trời đột nhiên trở nên trong xanh Tựa như mọi cảm phẫn, mọi mõng thanh đều chưa từng tồn tại Mộ sở đứng bên cổ sổ Gõ từ nhịp lên tấm kính thủy tinh Cách cạch, cách cạch Âm thanh vang vọng nghe thấy tiếng mực ở sau lưng, mộ sờ có tè lại. chuyện giải quyết xong rồi, thiếu chủ yên tâm. bên phía giờ cảnh sát sắp xếp xong rồi, bọn họ sẽ nói là họ nhận được báo án nên mới đuổi tới hiện trường, sẽ không ai biết là chúng ta cứu trình tiểu thơ. mộ sờ gần nhẹ đầu hình ảnh cả người rượu tinh đếm máu hiện rõ mồn một, một trước mắt. chuyện này phải giải quyết ổn thỏa, không được sơ hở. tôi muốn mấy người kia có đi không về. anh sẽ chặt quyền. thủ hạ đã hiểu. nói với lãnh liệt, bọn anh ta nhanh chóng trở về. Nhưng chuyện dạy khuyên còn cần anh ta, bên cạnh Tiêu Lăng Phong cũng cần có tai mắt của chúng ta. Muốn trả thù có rất nhiều phương pháp, nhưng để đào tạo ra một sát thủ xuất sắc thì cần nhiều thời gian. Ở bên ngoài quá lâu sẽ làm anh ta có ảo giác, cảm thấy mình không liên quan với xã hội đen cảm thấy mình chỉ là một công dân đi làm bình thường thôi. Vâng, tôi sẽ nói với anh ta. Người đàn ông nói xong, từ từ đi ra ngoài, mộ sở trầm rái xoay người lại, theo thói quen xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út. Đường Nhã Đình, người tiếp theo Chính là cô Dám càn đàm khiêu chiến với tôi Tôi muốn cô phải trả một cái giá bỉ thảm nhất Điều lăng phong ngồi trên giường bệnh Người đến thăm đều đã ra về Lại một lần nữa, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình anh Đau đớn trên người vẫn còn Cảm giác thương lương, càng lúc càng rõ ràng Thái độ lạnh lùng và hứng của rượu tinh Còn gà viên đạn xuyên thấu người Điều làm anh cảm thấy đau đớn Vài ngày trước, khóe mẹ Alex Chỉ có một chút máu bầm Cô đã vô cùng lo lắng Nhưng anh vì cô mà mạng cũng sắp mất Cô lại xem như không có gì Thậm chí khoảnh khắc sắp chết Trong tim cô vẫn tưởng nhớ mộ thần Mộ thần Tiêu Long Phong bận cười Nụ cười lại vô cùng chua sót Anh từ từ xích chặt quả đấm Nắm chặt chân trong tay Trình diệu tinh Người phụ nữ tàn nhẫn Quả nhiên thật đáng sợ Cuối cùng thì tôi có cái gì không tốt Cho dù là người xa lạ Cũng không nên hở như thế Chẳng lẽ Ngay cả người xa lạ Mà chúng ta cũng không bằng nhìn vị trí vết đạn trên người, đột nhiên anh cảm thấy thật khôi hài. Diệu Tinh đi đến cửa phòng bệnh của Tiêu Long Phong, lưỡng lựa ở cửa thận lâu, không biết có nên vào hay là không. Bọn họ có nhiều ân oán và tuổn thơ như vậy, lúc bị bệnh nhập viện, hai bên gặp nhau, thật giống như chuyện cười. Nhưng mà Tiêu Long Phong cũng vì cô nên mới bị thương, là anh liều mạng bảo vệ cô, nếu như không có Tiêu Long Phong, không chừng cô đã sớm chết rồi. Hành động lần này của Tiêu Long Phong thật sự làm cho cô rung động rất nhiều Nếu như không phải trên người Tiêu Long Phong có vết thương Cô thật sự nghi ngờ Có phải mình đã nằm mơ hay không Anh ta lại vì cô mà mở miệng cầu xin người khác Tay nâng lên lại buông xuống Cô khẽ thở dài một hơi Tựa vào vách tường cạnh cửa Làm sao bây giờ nên vào hay không Cô quay qua nhìn cánh cửa Vào đó nói gì đây Chẳng lẽ nhìn nhau không nói gì sao Lúc trước hay bình hận nhau thì thôi Hiện tại giữa bọn họ có thêm một cảm giác xấu hổ khó tả. Cũng đã đến cửa rồi Sao lại không vào Diệu tiên ngừng đầu nhìn thoáng qua mùi Hạo thần Cũng không đáp lại Bởi vì xấu hổ khi bị phát hiện Cũng bởi vì anh ta là chồng của chị em tốt Nhưng cô thật sự không có biện pháp Để thân thiện với người đàn ông này Hành động của anh ta đã làm với tình mạt So với tiêu lang phong thật sự chỉ hơn không kém Xem ra cô vẫn rất ghét tôi Mùi Hạo thần nói Chẳng quá không sao cả Gác lại tiêu lang phong và lương tình mạt Thì chúng ta cũng chẳng gặp mặt nhau Anh ta lắc đầu tỏ vẻ không sao Lần này Lăng Phong bị thương thành thế này Cũng là vì cô Nếu như cô còn có chút lương tâm Thì xử lý tốt các mối quan hệ của cô đi nghĩ đến Alex Lúc anh cần đi theo bên cạnh Diệu Tinh Anh đã giận thay Tiêu Lăng Phong rồi Lời nói của Bùi Hạo Thần nghe vô cùng trói tai Bùi Hạo Thần Diệu Tinh không vui ngớp mắt Anh có quyền gì Tôi cách gì mà nói tôi Đúng tôi có quan hệ với Tiêu Lăng Phong Nhưng ít ra tôi tự do Chúng tôi là nam chưa cưới nữ chưa gà Còn anh rõ ràng đã có vợ Còn làm loạn bên ngoài Muốn sẽ bảo khác Tôi nhìn lại mình trước đi Bùi hạo thần nổi đóa Thật buồn cười Vợ tôi còn chưa quan tâm Cô tức giận cái gì Trình Diệu Tinh Từ nhỏ đã là một con quạ xinh đẹp khó trị rồi Nhìn hướng phòng bệnh Quên đi Ai mà Tiêu Long Phong thích cô ấy Nhìn Trình Diệu Tinh Nghĩ đến lương tình mặt Anh càng thêm tin tưởng câu nói Người phần theo nhóm Anh Đã đến rồi thì vào đi Không muốn tranh cãi những chuyện vừa bổ Bùi hạo thần nói sang chuyện khác Trình Diệu Tinh Mặc kệ Tiêu Long Phong đã làm gì Nhưng chuyện lần này chỉ cần là người có lương tâm cũng sẽ không thở ơ anh ta thông thả nói không thở ơ vậy như thế nào đây cô nên cảm động đến rơi nước mắt sao kích động lực nhéo tay tiêu Lăng phong nói cảm ơn đã cứu tôi Tiêu Lăng phong chuyện đã qua cho qua đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện